khoảng thời gian về nhà ngoại mỗi sáng cô út thường dẫn tôi đi ăn văn thắn ở cửa tiệm nọ món văn thắn ở đó thật sự rất ngon cửa tiệm không rộng lắm chỉ đặt đủ sáu chiếc bàn phía bên ngoài là hai nồi hấp văn thắn anh chủ quán là người vùng khác tới làm ăn sau khi làm xong món ăn ở bên ngoài một người phục vụ nhanh nhẹn sẽ lập tức bê từng bát văn thắn nóng hổi đưa vào cho khách chị vợ chủ quán đang ở phía sau bế con cả gia đình ai nấy đều lộ rõ vẻ vất vả nhọc nhằn tôi không khỏi cảm khái mỗi người đều sống không dễ dàng nhỉ cô út không đồng tình cho lắm Cháu còi đừng tôi h họ thắn, bánh tháng thu nhập nghìn h ư người được ờ n ban ngày bán văn thắn, ban đêm làm bánh rán, một tháng thu nhập cũng g ta, một làm đấy. đêm k n n g gì g thua kém gì mấy ư ờ đi làm v ă ngạc p h ò n đâu. đình đã được đây, đấy. cháu mua Chắc căn cửa túc không họ nhà hàng lắm Tôi sống sùng n gia g biết rồi, một một và ở nhiên nhìn quanh cái cửa tiệm ăn bé tẹo này mà một năm cũng thu về được năm sáu trăm l i n ám cô út tiếp tục Trường trước một hoạt ta hết một Trên thì rồi, chưa được mười người được đời vẫn còn nhà bán ăn nhanh, cũng ăn động năm nay. Nhà người ta mua hết căn nọ đến căn kia luôn, còn mua được hẳn một cửa hàng lớn. này, cần không nghèo nổi gì hợp họ phía khi cháu chỉ cháu chịu khó của có có cửa việc mua kia mua là làm mà đâu, đồ đó đã đâu. quẩy mở mấy ở á, lời nói vô tình của cô tôi cũng coi là hợp lý nhớ lại trước đó không lâu tôi t h n g chứng kiến một chuyện ở quê mình đó là vào một ngày cuối tuần tôi đang nằm vơi nắng ngoài ban công các mẹ các cô đang ngồi cắn hà xưa buồn chuyện phím trong đó có một thím họ hàng xa chợt thở dài thế mà nó không chịu nghe lời em nói nhiều thì lại nổi c á u làm sao m ớ i ngăn được nó đây mẹ tôi khuyên nhủ ai g i a bọn trẻ bây giờ ý thức tự quyết lớn lắm không chịu nghe cô đâu c ò n bé nhà tôi lại chẳng thấy à có bao giờ chịu nghe tôi nói gì đâu có lúc tôi nói đông nó còn c ố l á i sang tây tôi cũng chẳng có cách nào thôi thì t ù y chúng nó đi bà tìm nói Giống giống, ông cũng không thèm đâu. Con bé nhà em ngủ đổi lại kiểu xin dại, nếu tình tình đàn con Con nhà đâu đâu. quỳ cầu mà mặt thèm em là thì trước ấy có bé bé sau đó thím bắt đầu kể lể nỗi bất mãn đối với anh chàng nghèo kia năm nay anh ta hai mươi chín tuổi tốt nghiệp đại học được 5 năm năm cũng từng nhảy việc hơn chục lần thời gian đầu gia đình thím hoàn toàn không phản đối chuyện yêu đương của con bé thậm chí khi chàng trai kia nhảy việc còn tận tâm tận lực giúp đỡ trong đó có hai nơi mà họ phải dùng quan hệ để tìm cho anh ta kết quả mới được vài tháng anh ta đã bỏ việc nếu không lấy lý do công việc không tạo được hứng thú thì lại mượn cớ che bài đãi ngộ không đủ tốt hoặc đồng nghiệp không thoải mái tóm lại là không hài lòng không làm nữa vì thế dù đã đi làm sáu năm nay anh ta vẫn chẳng có chút kinh nghiệm gì thêm vào đó cha mẹ anh ta cũng là kiểu người chỉ biết hôm nay không quản ngày mai chẳng lo lắng bận tâm điều gì trong đầu luôn quan niệm con cháu tự có phúc của con cháu nghe nói hai ông bà còn đang nợ một khoản tiền thím lại tiếp tục em làm sao có thể gả con gái cho một gia đình như thế cơ chứ? em cũng không v à i người không biết điều ban đầu em không phản đối gì cả nhưng càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt bây giờ đã thấy trước thảm cảnh về s a o rồi đúng lúc ấy một ông chú họ cũng chen lời vào em nói chị dâu này chị có vẻ hơi thiên vị rồi đó người ta nghèo thì coi thường người ta phải gặp người giàu chị mới chịu chấp nhận đúng không thím tỏ ra không vui mỉa mai ôi tôi quên mất không cẩn thận lại vừa nắm cả đũa vào rồi xét về độ bần cùng ông chú này của tôi so với anh chàng mà cô gái kia đòi cưới thì chỉ có hơn chứ không có kém cả một đời lười nhác cả huyện thành chúng tôi ai nấy đều trọng nghĩa trọng tình họ hàng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường thấy ông chú này cũng được anh em thân thích giới thiệu cho không ít chỗ làm ông ta không những không cảm kích còn tự cho rằng mình đang bị người đời xỉ nhục ví dụ vì biết ông ta lái xe nên có người trong nhà giới thiệu để ông ta làm tài xế cho một xếp lớn nọ ông ta hử mũi nói bảo tôi lái xe cho hắn hắn dựa vào cái gì chứ dựa vào vài đồng tiền ấy hả não hắn còn chẳng bằng một sợi tóc của tôi chẳng qua là chó ngáp phải ruồi cậu tưởng người có tiền thật sự thông minh hả đến tổng giám đốc tôi còn không muốn làm lại bảo đi làm tiếp thị c o nhầm không đấy chẳng qua tôi đây c h ư gặp thời thôi nhé đợi đến lúc vẫn số phân lên sẽ khác các người cứ chờ đến mà xem người họ hàng kia vẫn không nỡ lòng lại nhờ người khác giới thiệu cho ông ta một công việc trong cơ quan chính phủ n g h i bụng làm việc ở đây dù không chính thức vào biên chế nhưng cũng coi như có thể diện ai ngờ ông ta lại nói vào đó làm công việc thời vụ ấy hả bảo tôi làm cán bộ tỉnh tôi còn suy xét tay nghệ như tôi đây họ có dùng được hết không cứ thế về sau chẳng ai thèm quan tâm ông ta nữa dù vậy tình huyết thống lại là thứ kỳ lạ vô cùng mặc cho có thất vọng thế nào có hận sắt không rèn nổi thành thép đến đâu mọi người vẫn không thể thật sự bỏ mặc ông ta cách đây không lâu em họ của ông ta lại ngỏ ý giới thiệu ông ta vào làm cho công ty mình đãi ngộ không tồi công việc cũng không nặng nhọc về sau còn được đóng bảo hiểm người nhà ông ta nghe xong thì vô cùng cảm kích kết quả ông ta lại khoát tay không đi cơ quan chính phủ tôi còn không thèm đi đâu mấy việc này toàn mấy đứa ngủ mới làm lại còn bị người ta quản thúc có điên tôi mới chịu người em họ kia tức đến mức mắng cho ông ta một trận cứ như vậy ông ta ôm tiếp giấc mộng ban ngày của mình chờ đợi một lúc nào đó thời cơ đến rồi ông ta sẽ một bước lên hương tất cả mọi người đều sẽ bái phục ông ta ngưỡng mộ ông ta chỉ đáng thương cho vợ con ông ta cả một đời chịu nghèo chịu khổ đã đành lại còn phải chịu đựng sự vô s ỉ của chồng nói vậy nhưng ở quê tôi tỷ lệ ly hôn rất thấp hầu hết phụ nữ đều chọn nhẫn nhịn cả đời Cho có chẳng cảm có được sự tôn trọng của thế hệ con cháu. Trong mắt tôi, một cuộc cô được thì nhìn thấy phản thấy như không thế hệ hàn thứ hưởng. Trong nên, người trên nữa lần ông vẫn buồn ứng. người xứng tôn trọng sống bần hàn tuyệt vọng, cô đơn đến già mới là thứ ông ta đáng là là già đi mỗi tôi Bởi tôi tôi, mới bè ta, mắt một tuyệt ta vậy sự vài năm trước bài viết nghèo quá lâu là lỗi của bạn mà thôi chấp bút đã gây bão trên mạng bên cạnh rất nhiều lời tán dương cũng nhận về không ít lời nhức mắng họ cho rằng bài viết là sự kỳ thị dành cho những người nghèo khó đặc biệt là kỳ thị đàn ông nghèo Kỳ t h ự có chỉ cần là người đọc chỉ kích c thì sẽ hiểu, nghèo không phải những người nghèo mà là người không người tượng người người là là loại là là bài mà bài đà mà viết Đối viết kỹ kết một sẽ quả. ấy ý chí t i ế những lên. n Có vùng miền mà người dân ở đó bất đắc dĩ sống chung với nghèo ví dụ như không ít làng bản nơi miền núi xa xôi đương nhiên hoàn cảnh tồi tàn tài nguyên học tập thiếu thốn những khái niệm như tư tưởng làm giàu thế giới quan hay tầm nhìn xa trồng rộng đối với họ thật quá đỗi xa vời họ chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để bản thân và gia đình không phải chết đói chết khát dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa cuộc sống vẫn bần cùng tuyệt vọng Ngoài ra, còn có những người gặp phải ra, có tuy h hay bị hãm hại, chỉ nháy cành trắng tay. Hai i tai i ê n trong trắng mắt tay. đẩy bị bị vào k nghèo n khó à c h ú nhiên g ta k ô không n những không nên kỳ thị, mà còn cần dốc lòng g g thị kỳ mà dốc dốc sức ú p phận đỡ đã đương đầu những con người đã dũng cảm đương đầu với số ấy mà sống. n h cảm với i mà Tuy số ấy kiểu nghèo khó mà tôi gặp nhiều hơn cả tuyệt nhiên không phải do gặp thiên tai d i bị hãm hại mà là nghèo do tâm tính Tôi là người xuất thân từ người là ví dụ một đôi vợ chồng cùng ra ngoài kiếm tiền bỏ công sức một chút là thu nhập cả tháng cũng đến vài chục tệ về sau có con phải chi tiêu nhiều hơn mặc dù không đến mức đại phú đại quý thì cũng có thể sống trong sung túc vậy mà quê tôi vẫn rất nhiều người nghèo thậm chí nghèo tới mức đi đến đâu vay tiền đến đó nguyên nhân cũng bởi chính họ không chịu nỗ lực không chịu đưa khổ chỉ muốn chẳng cần làm gì mà tiền vẫn chảy vào túi loại nghèo này thì quả thật là đáng đời lắm Trước kia, tôi là người theo chủ nghĩa tồn tình tình tình thể vượt rằng người chủ cho chỉ cần có yêu, dẫu phải giao cháo qua ngày cũng là hạnh phúc, chỉ cần có yêu, gian nan nào cũng kia, phải giao gian nghĩa qua nan qua. là là ngày nào sung hạnh yêu, yêu, dẫu yêu, có còn bây giờ tôi chỉ muốn nhắn nhủ một lời khuyên cho các cô gái không phải đàn ông nào nghèo cũng không thể cưới nhưng bạn nhất định phải làm rõ được vì sao anh ta lại nghèo Đằng đậm. đặc đề bằng nghèo khó có rất nhiều nguyên nhân, nếu trong bạn có thể suy xét thêm trong trường hợp yêu sầu đậm. Nếu anh thân vùng thôn quê, đặc biệt nghèo khó, nhưng nhân phẩm cực kỳ yếu tố, bạn lại bằng lòng cùng anh ta chịu khổ, vậy cũng không vấn gặp gì. sau sự sự suy sầu ta ta yêu xuất quê yếu chịu cực khó phải chốc thì thể thêm hợp khó phẩm khổ, do kỳ có có cố cả rất mất tất một lát xét từ biệt tố, lại là vậy tuy nhiên nếu sự nghèo khó không xuất phát từ hai nguyên nhân trên bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng trong trường hợp sống ở khu vực phát triển không gặp phải thiên tai không bị người hãm hại vẫn nghèo rất mùng tơi thì ít nhất cũng đã nói lên được hai nguyên nhân một là anh ta không đủ cố gắng không đủ ý chí cưới kiểu người đàn ông này về sau bạn sẽ phải sống thế nào chắc tôi không cần nói thêm nữa hai là cha mẹ anh ta không đủ cố gắng không đủ ý chí vậy về sau mặc cho hai vợ chồng bạn có b ả n mạn g kiếm tiền thế nào đi nữa phải chăm nom cho kiểu cha mẹ chồng này cũng đủ khiến bạn phiền muộn rồi Nghèo chỉ là một kết quả, nó không hề đứng cô lập một mình. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề từ nó. chỉ hề thể thấy chí, cô có óc. là lập một một kết ta rất từ quả, đầu đề Ý h liệu có nên cưới người thật thà một người bạn tên n gọi điện cho tôi nói với tôi bằng giọng điệu cực kỳ kinh ngạc cậu biết chưa quân quân ly hôn rồi đấy chồng cô ấy đề nghị trước thật không ngờ ông chồng này vừa leo lên được chức phó tổng liền đòi ly hôn rồi thật chẳng ra làm sao cả có vẻ như đàn ông cứ có tiền là biến thành xấu xa thật đúng là chân lý ngàn đời mà cậu nghĩ xem anh ta vốn là người ngoại t ì n h chẳng có chút quan hệ hay điều kiện gì ở vùng này yêu đương mấy lần cũng toàn bị người ta c h ê không nhà không xe mà bỏ rốt cuộc có mỗi quân quân không che bai anh ta cố sống cố chết đòi cưới anh ta bằng được lại còn biết quan tâm chăm sóc dịu dàng h i ề n thục luôn ở cạnh ủng hộ trò sự nghiệp của anh ta không có cô ấy liệu anh ta có được thăng tiến như ngày hôm nay không tôi trả lời rằng tôi không biết nhưng tôi cảm thấy kết cục ngày hôm nay hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến nên không bất ngờ n còn cảm khái đúng là không tin nổi gã đàn ông nào trên đời trai giàu thì quá hút gái vệ tình lúc nào cũng rình rập chưa biết chừng một ngày nào đó hắn cho mình cắm sừng cũng nên còn trai thật thà mà không giàu thì kết quả cũng lại đòi ly hôn thế này thân ậ t tình q u quân bằng t u ổ i tôi Trước c đây h ú n g tôi h ọ c cùng cùng công Cũng coi có Cô chồng cùng chỗ trường nhau như duyên nhau vốn đồng nghiệp gặp một ty Sau đó lại là là làm với ở ấy và chồng năm đó anh ta đã có yêu một cô gái khác họ yêu nhau được một năm rồi nhưng đến lúc bàn chuyện cưới xin thì bị gia đình cô gái kia kịch liệt phản đối lý do cũng giống như nờ nói anh ta là người ngoại tình không nhà không xe cha mẹ cô gái kia lại không đành lòng nhìn con gái lấy chồng rồi vẫn phải ở nhà thuê thế là hai ông bà kiên quyết bắt họ chia tay ban đầu cô bạn gái vẫn kiên trì lắm nhưng trước sự phân tích và áp lực không ngừng của cha mẹ dần dần cũng buông bỏ được anh ta anh ta vẫn nỗ lực dùng mọi cách có thể hứa hẹn với gia đình của cô gái là trong vòng ba năm sẽ mùa được nhà cũng thẻ thốt với bạn bè của cô gái cả đời này sẽ đối tốt với cô những gì mà người khác có thì anh ta sẽ dốc lòng dốc sức để cô ấy cũng có được nhưng cô gái ấy vẫn quyết định chia tay cô ấy nói rằng vì thanh xuân của người con gái quá quý giá cô ấy không thể chờ được càng không muốn đánh cược vào một tương lai không chắc chắn sau khi chia tay anh ta xa suốt tinh thần một thời gian may sao được cấp trên động viên t h ằ n g nhóc này chẳng phải chỉ vì thất tình thôi sao đàn ông sợ gì không lấy được vợ người ta trẻ cậu nghèo thì cậu cố mà làm việc sống cho gia hồn đến khi thành công rồi thì còn sợ không kiếm được ai sao cái tinh thần già r ú t này của cậu mới thật sự là trò cười cho người ta đấy tôi mà là cậu thì đã quyết trí đứng lên cho mấy kẻ dám coi thường mình phải hối hận rồi Không khai không, khi phải anh những hay nhanh anh phòng hăng thậm chí đôi sáng này trên đến mức quên ăn quên ngủ. gấp rõ rất trước, có được của cấp việc mức đó bởi lời lại ta sau ta say đã độ, lấy làm mà sự khác biệt lớn nhất giữa tình yêu và sự nghiệp chính là tình yêu có thể quay lưng lại với mọi nỗ lực bạn bỏ ra còn sự nghiệp chắc chắn sẽ dùng thành quả để hồi đáp lại chúng ta cũng vì những biểu hiện xuất sắc trong công việc mà chỉ trong vòng một năm anh ta đã được thăng chức hai lần anh ta rất ít khi nói chuyện chỉ âm thầm lặng lẽ mà làm việc của mình bất kể gặp phải bất công cũng không thích đi so đo giành giành quyền lợi trong mắt mọi người anh ta là kiểu người thật thà chăm chỉ về sau chuyện anh ta từng bị gia đình bạn gái từ chối đã lan truyền đến tài mọi người rất nhiều người trong số họ tỏ ra bất bình thay anh ta k h ô Những g n thế, c ò n giúp anh ta giới thiệu m ố i mới, quân quân c ũ n g l à m ộ t t r o n g s ố n h ữ n g đ ố i t ư ợ n g đ ư ợ c giới thiệu ấy. c u ố i c ù n g anh ta đã chọn quân quân, mặc dù khi ấy anh ta vừa được t h ă n g c h ứ c lin ê tiếp h a i lần, nhưng dựa vào điều kiện của hai bên, thì quân quân vẫn hơn anh ta rất nhiều. v ố n d ĩ câu chuyện này, c h ỉ l à mọi người t á n g ẫ u cho phui thôi, nhưng m ộ t lần nọ, anh ta đã lại c h ủ động nói. h ọ Ám chỉ bạn gái cũ và cha mẹ cô ấy. tâm một xem, làm chỉ cổ cũ cha cô chê cưới cho được một người vợ bản địa, lại có cho được tình hạ nhất định phải hơn họ cho họ bạn bai bản bây ngoại lại người nên người kiện giờ tôi tôi điều và vợ là địa tôi ấy, quyết tốt đã đã rất ồ i r nhiều người khen anh ta có bản lĩnh có cốt cách còn tôi thì ngược lại nghe xong những lời đó chỉ thấy người đàn ông này thật đáng sợ lại càng nghi ngờ sự hiền lành trung thực của anh ta mọi người không hề để ý tới điều đó trong mắt họ anh ta vẫn là một thanh niên năm tốt tràn đầy ý chí và nỗ lực vươn lên hồi đó cha mẹ quân quân vẫn còn do dự chưa quyết cũng vì thân phận người ngoại tỉnh của anh ta tuy nhiên lúc này anh ta đã không còn như xưa nữa dù chưa mua nhà nhưng trong tay đã có đủ khả năng để mua dù vẫn ở tầng lớp trung lưu nhưng tương lai vô cùng rộng mở vì thế sau một thời gian ngắn trần trừ cuối cùng cha mẹ quân quân cũng đồng ý cho hai người kết hôn sau khi cưới quân quân và chồng vẫn thuê nhà ở bên ngoài một năm rồi mới dọn về sống trong căn hộ bà phòng ngủ mới vào cuối năm đó anh ta được thăng chức làm trưởng phòng bước lên một bậc đãi ngộ cao hơn tất cả diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp mọi người ai cũng khen quân quân có mắt nhìn người tìm được một anh chồng có tiềm năng Chẳng bao lúc này công ty tiến hành tái cơ cấu các bộ phận mở thêm bộ phận mới tổng giám đốc rất coi trọng sự phát triển của bộ phận mới này bèn quyết định chọn ra một trong những lãnh đạo bấy giờ để làm người phụ trách chồng quân quân chính là người đầu tiên xin được chuyển tới bộ phận mới đồng thời khẳng định trong thời gian ngắn nhất sẽ mang đến thành tích cho bộ phận này lãnh đạo tối cao vốn đã thích ý chí làm việc hăng hái của anh ta từ trước trong số những ứng viên đã được chọn anh ta đúng là xuất sắc và phù hợp hơn cả thế là anh ta được ủy nhiệm làm phụ trách bộ phận mới chức tước lại tăng thêm một bậc nữa lương năm cũng đến gần hàng triệu thường trong những bạn bè lúc tụ họp chúng tôi thỉnh thoảng cũng nhắc tới anh ta nhiều người nói đùa rằng xem ra phía sau một người đàn ông thành đạt đúng là phải có một người phụ nữ làm chất xúc tác mới được nhìn trong quân quân ấy chỉ trong mấy năm đã bước chân vào tầng lớp thượng lưu lại còn mới hơn ba mươi tuổi chứ về sau thể nào tiền đồ cũng rộng mở cho xem tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng nếu sự nghiệp của anh ta cứ dừng lại ở mức này thì hôn nhân còn có thể duy trì được nhưng nếu cứ t h ẳ n g trực tiếp vậy thì xem chừng lành ít giữ nhiều sở dĩ tôi có suy nghĩ này là bởi vài ngày trước tôi có gặp bạn của quân quân cô ấy tức tối kể với tôi cậu đừng nghĩ quân quân sống vui v ẻ lắm thật ra cậu ấy rất đáng thương thu nhập và chức vị càng cao anh ta lại càng đối xử tệ với vợ thậm chí cả cha mẹ vợ cũng bị anh ta coi không già gì anh ta lúc nào cũng nói ngày xưa người khác coi tường mình vậy mà bây giờ lại đòi xúm vào nịnh bợ quân quân là một cô gái hiền lành nhưng càng hiền thì anh ta càng quá đáng cậu gặp cô ấy rồi sẽ thấy cô ấy sống không ổn chút nào nghe nói anh ta còn đang qua lại với một ả nào đó nói chung cuộc hôn nhân của họ tàn vỡ rồi Tôi không thể phủ nhận rằng, trên rất không ông diện sự nghiệp, người phủ nhận phương rằng đàn này sự thành thành quả còn ó năng trong năm dẫn anh lực. sự Chỉ của h dắt ta, dưới p g băn anh g đợi trên. ta lại thắng tiến không ngừng được lên chức phó tổng cũng càng ngày càng cảm thấy vợ không xứng với mình trên thực tế anh ta của ngày hôm nay quả thật khác hẳn so với một nhân viên năm nào bất luận là cách nói năng cử chỉ hay vẻ bề ngoài cũng đều toát lên thần thái của kẻ thành đạt thời gian đầu anh ta sợ ảnh hưởng đến công việc nên không đề nghị chuyện ly hôn nhưng lại duy trì chiến tranh lạnh với vợ mình hy vọng đẩy sự chủ động sang cho quân quân nào ngờ quân quân trước này vẫn coi trọng truyền thống ngày qua ngày nếm mật nằm gai nhất mực chịu đựng mặc cho hôn nhân đã không thể vãn hồi cuối cùng gã chồng không kiên nhẫn nổi nữa đòi ly hôn quân quân đáng thương bất luận có khóc than hay cầu khẩn thế nào vẫn không thể khiến người đàn ông này mềm lòng cha mẹ quân quân cũng không cầm được hai dòng lệ trên má một người hiền lành trung thực ngày nào sao có thể thay đổi thành ra như giờ chứ Các cô có gái không ở đây có lẽ í thế người muốn n tìm một a chàng thật thà để cưới vì họ mang lại cho chúng ta cảm giác thật thà họ không làm tổn thương toàn, làm mang an tổn ta ta. để lại vì k t phát thì quả sau khi cưới, anh chàng kia khi không chàng hiện phương như cưới, đối đợi được mong về, là ạ i bội. tổn thương gấp bội. Thế gấp l các cô gái sẽ than ngắn thở dài rằng cưới người thật thà đúng là quá thiệt nếu dù sao cũng chịu tổn thương thì thà kiếm một anh chàng phòng liêu hài hước c h ỉ ít cuộc sống còn có chút ý vị thật m chí, các cô còn cho càng ông rằng người đàn h thà càng nguy hiểm. Thật ậ t càng nguy ra áp đặt những suy nghĩ này lên người thật thà thì oan uổng cho họ quá rất nhiều cô gái đến cả định nghĩa thế nào là người thật thà cũng còn không phân biệt nổi đã vui mừng hớn hở kết hôn với người các cô cho là có tính cách ấy Có lẽ các cô không biết, rất nhiều người thật thà thực chất chút chỉ của chưa có có khác đích xác là bộ mặt thật của lẽ là lộ là sẽ không không thôi. kìm khi khi nhiều thật thà thật thà họ tính mình thứ thân thật họ. người nào, nén bản trong Đến bản muốn, ngoài, gì biết, bộ bị bộ mới rất tay một mặt mặt ra mà mà đây đừng cố chấp phủ nhận bản chất của một người vài năm trở lại đây tôi từng nghe rất nhiều tâm sự của độc giả cũng từng giúp không ít bạn đọc phân tích về các vấn đề đặc biệt là trong chuyện tình cảm chỉ cần bạn thuật lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn tổng quát tôi có thể phán đoán chính xác hướng đi về kết cục trong tương lai ngày trước tôi từng nghĩ bản thân quả là lợi hại có khả năng dự báo chuẩn xác hành vi của một người nhưng gần đây sau khi nghĩ lại tôi chợt phát hiện ra không phải tôi có khả năng nhìn thấy trước hướng phát triển của tất cả những vấn đề đó mà phần lớn chúng được quyết định bởi bản tính của người trong cuộc còn tôi sở dĩ có thể nói chính xác kết quả cũng là vì từ trước tới nay tôi chưa từng phủ nhận bản chất của người khác ngược lại sở dĩ những người tìm tôi xin lời khuyên bị lừa dối hết lần này đến lần khác không phải vì họ không nghe theo tôi mà vì họ không thể chấp nhận được bản chất đối phương không muốn tin rằng đối phương thật sự là người như vậy chỉ muốn tin vào tưởng tượng của mình về đối phương mà thôi về vấn đề này cậu và vợ tôi là một ví dụ điển hình hôm qua sau khi nghe em họ nói rằng cậu mợ nung nấu ý định xin một đứa con trai vào làm việc cùng với vợ chồng tôi Cảm tôi h ấ y khỉ lạ quá mức, t l ậ phản tức đáp k ô Tôi n g thể. h p ứng như vậy cũng có lý do riêng chuyện là gã con trai của cậu mợ tôi hiện đang còn nợ cờ bạc khoảng vài triệu tệ bị hội cho vay nặng lãi truy đuổi thành ra không dám về nhà đã hơn một năm nay đáng nói hơn là trước khi bỏ đi tất cả bạn bè thân thích xung quanh đều bị gã lừa tiền tận sáu bảy lần một mình ôm mấy trăm nghìn bỏ trốn. Bỏ đi rồi, nhưng gã không hề cắt đứt nghìn nhưng không liên hề rồi gã bỏ Bỏ đi lạc vì ớ i gia đ n nào cũng gọi điện h lúc gọi đòi về thế i ề n c a thỏa của mẹ mãn để táng thân. t nhu cầu ăn chơi chắc h ăn bản cầu Vì thế, khi nghe cậu em họ đề cập tới gã tôi cứ nghĩ là cậu ấy đang đùa nào ngờ ngày hôm đó cậu mợ quả thực nhắc chuyện này với tôi thuyết phục rằng con trai đã thành tâm hối cải mong tôi giúp đỡ s o n tôi vẫn cương quyết Cậu chắc c mợ làm sao h ắ nhưng được a n ta thành tâm thật thứ ta thành tâm anh có cải cháu cải hối không? nhớ không nhầm, hối h là Nếu lần n đây rồi. sáu cậu mợ tự động bỏ qua những lời này của tôi k h ẳ n g khăng tin rằng con trai quý hóa của mình lần này đã thật sự quay đầu làm người còn nói gã đã bồn bà khổ sở như thế nào dù sao họ cũng là họ hàng thân tích nên cho gã một cơ hội Tôi thoại WeChat tử thế Tôi một tài khoản WeChat, hơn nữa còn thiết lập chế độ ẩn WeChat thế, hết thân, tài WeChat tôi. hôm không im điện khỏi người lại chỉ cho cậu của chỉ có còn chế chặn còn của họ họ như khoản hơn những nhưng khoản mở xem mấy mong mừng lặng lấy lập ngày nay sống nào. nữa ẩn vẫn gã. đưa độ đã ra, quý gã Vì dù những dòng trạng thái đều thể hiện rõ cuộc sống gần đây của gã Hôm nay trước h hoa đảo, hôm qua thì chơi thầu đêm ở bar, hôm kia thì hoa hôm ì đi đảo, đêm đảo kia lại ngắm ngắm nở, qua ba, t ở nữa thì mặc hàng hiệu ra biển ra thì Trước hiệu chơi. mặc sự thật này cậu mợ từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ cuối cùng ủ rũ ra v ề nói từ nay về sau sẽ không tin lời q u ỷ quyệt của gã nữa nhưng tôi biết lần sau họ vẫn sẽ tin thôi bởi họ luôn cố chấp phủ nhận bản chất của con trai mình một thời gian trước tôi từng phân tích một câu chuyện tình cảm như thế này một cô gái xuất thân danh giá được gà cho một chàng trai nghèo nọ ban đầu anh chàng nâng niu yêu thương cô gái hết mực chẳng bao lâu họ có con lúc này bản chất của hắn lộ ra không những ăn chơi phung phí mà còn giở thói vũ phù với vợ trong khi đó người vợ chỉ biết nhẫn nhục vì con Một thời gian sau, hắn ta bắt hắn gian sau, đầu chưa ó người p ụ nữ khác bên ngoài, ép buộc vợ phải ly hôn, chuyển n khác phải thậm chí phải h buộc ép vợ ly ợ n toàn bộ tài sản cho hắn. g tài cho bộ c h ư đến nửa năm sau khi ly hôn hắn lại mò về cầu hòa giải bày rằng người phụ nữ kia chỉ là thú vui qua đường còn vợ mình mới là bến đỗ thật sự trong h thốt hắn chồng, cha những thương hắn ề về tốt, tổn cố sau, sẽ sẽ gắng đắp người người gây làm mà bù đã a c h vợ c o Để to l ò n thâm à làm n khẩn, hắn xuống xin nai nỉ cần h tha thứ, chỉ cho hắn đã quỷ tâm người vợ vẫn còn muốn tha thứ bèn tìm tới tôi xin ý kiến và câu trả lời của tôi là tôi không cảm thấy hắn thật lòng muốn thay đổi thậm chí có thể đang âm mưu vì mục đích khác nếu cầu muốn tha thứ cho hắn thì trước hết nên đợi thêm một thời gian nữa khi đã chắc chắn đối phương thật sự quyết tâm thay đổi rồi mới nghĩ tiếp có nên g ư ờ n g vỡ lại lành hay không cô gái hỏi tại sao tôi lại cho rằng hắn không thật lòng muốn thay đổi tôi đáp vì hắn đã đảo ngược tuần tự của hành động rồi hắn nên thay đổi trước rồi hãy đến xin tha thứ đ a n g n a y hắn lại muốn vợ mình tha thứ trước rồi bản thân mới thay đổi lẽ nào nếu cô ấy không tha thứ hắn cũng sẽ từ bỏ quyết định làm người tốt luôn hay sao cô gái cuối cùng vẫn bỏ ngoài t a i lời khuyên của tôi thả thứ cho hắn nhanh nhất có thể thời gian đầu hắn quả thực cũng có chút biểu hiện tốt hơn ngày nào cũng ân cần hỏi han tận tình chăm sóc vợ con sau một tuần cô ấy còn chạy tới thông báo với tôi anh ấy thật sự thay đổi rồi đối tốt với tôi hơn trước rất nhiều nói thật tôi thấy cô nghĩ tiêu cực về người khác qua đấy Thế t rồi, r vài ngày ư ớ c cô Cô ấy vừa nghe xong đã nhất thời mở cờ trong bụng nghĩ đây đúng là chuyện tốt mà vội vàng rút hết tiền trong tài khoản thậm chí còn vay thêm tiền từ chỗ chị em bạn bè để mua xe cho hắn tình hình càng tệ hơn khi hắn dùng lời ngon tiếng ngọt rụ rỗ cô ấy sang tên chủ xe cho mình Chuyện gì đến rồi cũng đến. Sau khi có xe rồi, hắn cứ khi hắn thế bỏ đi, không thèm sau quay đầu đến đến, gì đi rồi rồi, lại. xe bỏ tôi hoàn toàn không cho rằng mình anh minh hơn cô gái kia chỉ là dưới mắt của người ngoài cuộc tôi có thể nhìn rõ bản chất của một người và sẵn sàng đối diện với nó hơn người trong cuộc mà thôi khi nói chuyện cùng những cô gái đang phải chịu tổn thương tôi phát hiện ra đa số họ không hề hồ đồ hay thiếu khả năng nhìn tấu mọi chuyện thật ra vì là người trong cuộc nên họ hiểu rõ hơn ai hết bản chất đối phương như thế nào chỉ có điều từ sâu trong nội tâm họ luôn có một âm thanh không ngừng vang vọng Biết bị sai rồi. kiểu cuối đến thật thường tan tành từng đâu đập lần này anh Xong những vọng này cùng mảnh. ấy hy sửa Chẳng phải vì người khác chu cũng chẳng phải vì họ, phải họ người vì vì ẻo đ e n chính không đùi mà cố chấp họ vì m u ố n tin n còn người thật của đối phương. Bản chất con người có vài đặc trưng mà bạn nhất định cần của chất có đặc đối vài biết. i thật t Đầu mà ê bản chất là một khái niệm trung tính không phải tất cả mọi người đều tốt cũng không phải tất cả mọi người đều xấu có không ít người dùng con mắt cực đoan để đánh giá bản chất con người cho rằng con người vốn xấu xa nhưng rồi bạn sẽ phát hiện ra trên thế gian này có không ít những người tràn đầy lòng nhân ái vì việc nghĩa quên mình biết thương xót kẻ bất hạnh ở họ bạn dường như không thể thấy được một chút xấu xa nào những người đánh giá bản chất con người một cách quá tiêu cực như thế thường sẽ dễ dàng bỏ lỡ những điều tốt đẹp và cả những người tốt trong đời mình ngược lại có rất nhiều người cho rằng bản chất con người vốn là lương thiện luôn nghĩ trên đời này ai ai cũng tốt dù có kẻ xấu thì cũng chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối mà thôi thế là trong cuộc sống họ hết lần này đến lần khác bị người ta lừa lọc bị làm tổn thương đến t h ầ n tàn mà dại vậy mà họ vẫn tin rằng lần sau người ta sẽ không lừa gạt mình nữa để rồi cứ thế trao cho đối phương cơ hội tiếp tục hại mình Thứ hai, b ả nếu chất con người là không cố định. Một người xấu chưa chắc đã vĩn không lương, một người chưa chắc đã không định, vĩnh không thể hoàn thiện không Hơn h xấu xấu. một một t bao người người viễn lương người lương giờ điều là là làm và đã đã nữa, bản chất của con người không ngừng thay đổi, dựa theo hoàn cảnh sống. n của thay dựa chất theo đổi ế là người hay theo dõi các bộ phim truyền hình đặc biệt là phim cung đấu thì chắc bạn cũng để ý thấy rất nhiều nhân vật k ỳ mới xuất hiện thật thiên chân đáng yêu thiện lương nhân hậu vậy mà sau khi trải qua một số sự cố hoặc chỉ đơn giản vì đố kỵ người khác họ liền biến thành kẻ hiểm độc không từ một thủ đoạn nào bên cạnh đó có những vai diễn mà khởi đầu là kẻ ai ai cũng phải căm ghét nhưng rồi gặp một bước ngoặt nào đó ở một chi tiết nào đó ta sẽ thấy họ lại cải tà quy chính đây chính là điểm thử thách con người tai nhất cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người chịu tổn thương hết lần này đến lần khác khi bạn không chịu tin rằng một người vốn lương thiện lại trở nên hắc hóa bạn sẽ bị họ đẩy xuống một kẻ dấu xa lại quay đầu xa lại lúc này bạn lại là bạn hối cải, này n m ư ờ i tám tầng địa ngục từng h chất thiện hoặc thuần ứ ba, bản đan con người luôn là xấu tốt xen. Trong cuộc sống, rất ít người lương thiện hoặc độc ác thuần túy. Mỗi người trong cuộc độc ác xấu rất tốt ít túy. t Mỗi là có một bài báo đưa tin nữ công nhân vệ sinh làm việc trong bệnh viện vì bản thân hiếm muộn quá khao khát được có con nên trong khi quét dọn vô tình nhìn thấy đứa bé đáng yêu mới sinh vài ngày không kìm nổi liền bắt cóc về làm con mình Nhưng sau lần đó, chị ta không ngừng rằn lương chị sau ta đó, vặt t â một cuối cùng lại bế đứa bé đứa đem m câu chuyện khác là trường hợp của nữ ma đầu lý mạc sâu trong tiểu thuyết nổi tiếng thần điều hiệp lữ cả đời giết hại vô số mạng người ai nấy nghe danh đều run sợ một lần cô ta bắt cóc con gái út của hoàng dung là quách tương khi ấy ai cũng tưởng rằng cô bé này lành ít d ữ nhiều nào ngờ lý mạc sầu không những không làm tổn hại đến quách tương thậm chí không tiếc tính mạng mà cứu cô bé tuy nhiên lý mạc sầu vẫn không cải t à quy chính sau sự việc lần đó cô ta vẫn giết người như dạ vậy nên một người tốt không có nghĩa là cả đời anh ta chỉ làm việc tốt tương tự một người xấu cũng có thể dắt cụ già sang đường dẫn trẻ lạc tìm cha mẹ những chuyện tưởng như mâu thuẫn này thực chất lại chẳng có gì kỳ lạ cả Cuối cùng, c bản h ấ trong của con có ta hoàn toàn người không khó hiểu như nhiều người vẫn tưởng, nếu ta để ý hoàn toàn, có thể nhìn hiểu khó thể họ. để tấu t ý suy nghĩ của nhiều người bản chất của một ai đó là thứ thâm sâu khó giỏ biến hóa đa đoan tôi thường nhận được những câu hỏi từ các cô gái rằng làm thế nào để chọn bạn đời thật ra đáp án rất đơn giản chỉ là đừng cố chấp phủ nhận bản tính của người ta mà thôi Có việc có trước được chờ chất khác, việc cách, cách nghĩ của anh ta. Chỉ cần để ý kỹ một chút, đồng thời giữ vững cái nhìn khách những đoán định phương năng không không nào đang trong tương bản người phương liên quan đến tính nghĩ anh đồng vững nhìn quan, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu đối phương là người như thế nào. hay thiết thời thấu hiểu thế giữ gì vì vậy, đối tiềm biết điều đợi lai. mỗi mỗi mỗi đối đối đều để xem mà làm mật một ta ta. kỹ quả là là dễ, Dù dễ ý sẽ tuy nhiên ở đây lại sẽ xuất hiện một nhân tố then chốt thời gian thời gian sẽ làm mọi điểm tốt cũng như điểm xấu của một người lộ ra bên ngoài có những người mới quen biết đối phương chưa đầy một tuần đã đăng ký kết hôn những trường hợp này hoàn toàn là đang đặt cược hôn nhân vào vận số muốn hiểu rõ bản tính của ai đó chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc thì hoặc là đối phương không chút che giấu hoặc là bạn có con mắt siêu cấp tinh tường bằng không ai dám đảm bảo bạn thật sự hiểu người ta ngoài ra đúng là bản chất của con người luôn thay đổi nhưng sự thay đổi ấy phải trải qua một quá trình từ mới hình thành mới được chẳng có ai chỉ sau một đêm mà từ tốt bụng lương thiện quay ngoắt sang một trăm tám mươi độ thành kẻ tội ác tây trời cũng chẳng có ai tự dưng từ xấu xa tàn độc biến thành nhân hậu bao dung mà không rõ nguyên nhân giữa hai thái cực này luôn là quá trình thay đổi phức tạp về tâm lý chỉ là bạn có lưu ý kỹ hay không thôi Tôi thường nghe các cô gái than thở, thành t cô không vô gái hiểu sao bỗng nhiên biến nghe anh như lạnh xưa ngày bỗng lùng các có sao ấy vậy, đều kẻ â một đến đến đó. thế. kết lòng không tin vào cách nói này, chỉ có hai khả năng dẫn Tôi thật cách chỉ hai khả vào có quả m là anh ta vốn dĩ đã lạnh lùng vô tâm chỉ là trước đây che giấu đi mà thôi hai là anh ta sớm đã thay đổi chỉ là b ạ n không cảm nhận được hoặc cảm nhận được nhưng không chịu chấp nhận mà thôi bạn liên tiếp chịu tổn thương không phải vì bạn v ậ n số đen đủi cũng không phải vì đối phương quá mức tồi tệ mà vì bạn từ đầu c h í cuối đều phủ nhận bản chất thật của người ta khi một người đàn ông làm tổn thương bạn nhưng bạn vẫn dễ dàng tha thứ cho anh ta không để anh ta phải bỏ ra bất cứ sự bù đắp nào vậy người đàn ông đó rất có khả năng sẽ làm tổn thương bạn lần thứ hai rồi thứ ba anh ta biết rõ sẽ khiến bạn đau lòng nhưng vẫn cố tình làm việc này nói lên hai điều thứ nhất tầm quan trọng của bạn trong lòng anh ta rất hạn chế thứ hai nhân phẩm của anh ta có vấn đề Nếu bạn không chịu tin và đối diện với hai điều này thì bạn chính là đang cố chấp phủ nhận bản chất của anh chịu điều hai thì chấp phủ chất cố của ta đối với và là đó. một đứa con đã thể hiện ra dã t â m và sự gian manh xào trá khiến người làm cha làm mẹ đau khổ hết lần này tới lần khác vậy mà cha mẹ nó vẫn luôn tin rằng con mình bản tính lương thiện rất có khả năng đứa con thậm chí còn tồi tệ hơn cha mẹ nó tưởng tượng rất nhiều xin đừng bao giờ cố chấp phủ nhận bản tính của một người bởi chỉ có vậy bạn mới không phải chịu quá nhiều khổ đau không phải mang quá nhiều vết thương lòng không phải đi quá nhiều những đoạn đường quanh co chắc chở khoảng thời gian mang bầu tháng thứ bảy một sáng thức dậy tôi cảm thấy đau nhức khắp người tay thậm chí không nắm lại được ông xã liền giúp tôi thay quần áo đánh răng rửa mặt xong xuôi mới đi làm sau đó tôi đăng vu vơ lên wechat mơ mừng rằng hiện tại sinh hoạt của tôi đến quá nửa là không tự xử lý được thế nhưng rốt cuộc cũng được sống đời bà hoàng rồi có người thay áo thay dép cho còn gì sung sướng hơn nữa rất nhiều người để lại lời nhắn nói phụ nữ mang bầu m ư ơ i tháng vất vả nếu có chồng tận tâm chăm sóc thì quả là hạnh phúc chỉ có một người bạn hỏi tôi mấy tháng rồi tôi bèn đáp chừng bảy tháng cô ấy lại nói mới bảy tháng có gì mà ghê gớm tôi đây trước khi sinh một tuần vẫn còn nấu nướng giặt rũ quét dọn đủ cả cổ phô trường quá rồi chẳng phải chỉ là sinh đứa con thôi sao lời cô ấy nói cũng có phần đúng nói thật tôi chỉ là mới tỉnh dậy cảm thấy không khỏe trong người một lúc sau đã lại ồn cả không đến mức thật sự không tự lo được chuyện sinh hoạt cá nhân giả dụ ông xã đi công tác tất nhiên tôi sẽ phải tự ngồi dậy đâu t h ể n ằ m cả ngày trên giường đúng không nhưng vợ chồng mà thỉnh thoảng nhõng nhẽo chỗ này d ự a dẫm chỗ kia chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao nếu còn là con bé hai mươi tuổi chắc tôi sẽ không khách sáo mà vặc lại cô ta một trận nhưng đến tuổi này rồi cũng chẳng còn tâm trí dành cho mấy trò nồng nồi ấy nữa mỗi người có một cách sống khác nhau mà chỉ có điều tôi vẫn không thể đồng tình với cô gái này tôi xin được lấy ví dụ cuộc hôn nhân của một người phụ nữ nọ chị ấy ngày trước là hàng xóm đối diện nhà tôi vừa t ố t tính lại vừa tài giỏi hôm đó tôi quên mang chìa khóa nhà đành trôn chân đứng đợi trước cửa đúng lúc này chị ấy cũng ra ngoài đồ giáp nhìn thấy tôi bèn hỏi có chuyện gì tôi nói tôi không có chìa khóa nên đợi người nhà về mở cửa nghe vậy chị ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà chị ấy ngồi chơi căn nhà gọn gàng sạch sẽ nhìn là biết chị ấy thuộc kiểu người phụ nữ đảm đàn đ à n g hiền lành lúc ấy cũng đúng vào giờ ăn cơm tối chị ấy làm vài món ăn đầy đủ sắc hương vị tiện thể hỏi tôi Cô chưa cười cần chị được Cô Có chồng cơm cũng cô cứ thử tay nghề của chị không? Tôi Không không tôi không vẫn về vừa ăn ngại ngùng người anh nhiên. nói. điện nhắn ăn nhà ăn nấu nhiều, nghề phải thêm hay hơi hay thử sao tay sao? tối một tự lại gọi rồi, đáp. ạ, lạ, đâu đâu, đồ xem là là ấy không thể phủ nhận rằng chị ấy nấu ăn rất ngon tất cả mọi người trong nhà tôi gộp lại cũng không bì được tôi nói trong nhà em chẳng ai biết nấu nướng cả món ăn nếu không phải quá mặn thì lại quá nhạt em chưa được ăn một bữa cơm nhà ngon thế này bao giờ chị ấy nghe xong vui vẻ đáp không phải chị tự khen nhưng ai ăn xong cơm chị nấu cũng đều khen ngon cả nếu cô thích thì để chị dạy cho đúng là đồ ăn của chị ấy rất ngon nhưng căn bản tôi không thích học tôi bị dị ứng với chị ân bếp núc mà tôi liền từ chối khéo ý tốt của chị ấy đối phương thấy vậy thì bắt đầu giằng sài cho tôi nghe về cách làm vợ đã là phụ nữ thì sao có thể không biết nấu ăn chứ sau này lấy chồng sinh con rồi cổ tính thế nào thật sự thì tôi chưa từng nghĩ xa đến mức đó dần ra hai chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn con chị ấy học yếu môn toán chị ấy lại không giỏi khoản này thế là thường xuyên tới nhờ tôi giúp chúng tôi tranh thủ tán gẫu với nhau một lúc chủ yếu là chị ấy nói tôi ngồi nghe chị ấy là người phụ nữ cô đơn c h ồ n g h ồ n nhân chồng thì quản lý một công ty nhỏ Thú thật là chẳng ô tôi n cũng g ty đó c ư Nhưng gã làm như a bao doanh từng tên thế tổng nghe mình còn bận rộn hơn cả tổng giám đốc doanh nghiệp lớn giờ. gãi giám h làm cả đốc c vậy.、Chẳng、mấy k hạn i điển hình cho kiểu chịu cơm, cho Chẳng nhà hình thùng h kêu về ăn đàn ông, thùng rỗng to. Chẳng hạn như thời kỳ mang bầu móng chân dài mà chị ấy không với tới được muốn nhờ chồng cắt hộ nhưng gã chồng nhất quyết không chịu nói gã không biết làm mấy chuyện này cuối cùng chị ấy đành khó i nhọc mà tự túc móng chân bị cắt thành hình thù nham nham nhở nhở thế mà lúc x à i vợ làm việc thì gã không chút áy náy cho rằng phụ nữ làm việc nhà là đạo lý hiển nhiên nghe chị ấy kể tôi không khỏi phẫn nộ chị nhờ anh ấy cắt móng chân còn không được thế thì lúc anh ta bắt chị làm việc thì chị c ũ n g c ứ kệ đi chị ấy nhìn tôi trách móc Cờ còn tôi r ẻ nên k h n g h ể u t r o nghĩ ô ông cô không hôn Tôi n nhân như Đàn bản tính vốn nhắc việc, Nếu ai cũng như trên này nhiêu chồng n thể thế Thì h đâu được đời yêu cầu có việc cao cặp biết vợ g Bao ai rồi lì thầm nếu ai cũng giống như tôi thì căn bản đã chẳng chịu cưới loại đàn ông đấy một lần khác thấy con đang suốt cao mà gã chồng vẫn mải mê chát chít trên mạng chị l ấ y liền hỏi hay mình cùng đi viện anh nhé gã chồng khó chịu gắt Không phải chỉ là ốm thế ô i đi viện nó cũng tự khỏi, kéo nhau đi sao, nhau kéo chẳng cần cũng h nó tự t thì để là m chị á i gì, t í c c h thì Thế h tự mà đi. Thế là đi. ấy đành một mình b é con đi viện vừa tự lấy số vừa tự lấy thuốc bận xoay như trong chóng khi đó chị ấy cũng không khỏi bực tức trách móc chồng nhưng thứ cảm xúc này chẳng kéo dài nổi ba phút về đến nhà chị ấy lại nấu nướng giặt rũ phục tùng từng ly từng tí cho gã chỉ là chốc chốc lại muốn tìm người để than thở oán trách cân bằng lại tâm trạng của mình tôi không nhịn được lên tiếng sao chị phải tự làm khổ mình thế chứ chị ấy đáp không phải tự làm khổ mình mà là yêu khi cô yêu một người cô sẽ không so đo những chuyện thế này yêu một người chính là đối tốt với anh ấy làm anh ấy vui đợi cuộc cưới rồi sẽ hiểu về sau khi kết hôn rồi tôi lại rút ra một kết luận hoàn toàn ngược lại kiểu hy sinh này căn bản không thể gọi là yêu mà là tự hại mình hại người mới đúng vì qua đó bạn đã tự tay ghen chồng mình thành một gã đàn ông tôi đích thực tôi thường nghe các cô gái than vãn chồng mình lười biếng không ai bằng cứ như thể các anh tốt nghiệp từ cùng một trường ra vậy biểu hiện giống nhau đến khó tin về nhà một cái là cắm đầu vào c r ơ i điện tử hoặc là ông dung ngồi xem phim kệ cho vợ bận luôn chân luôn tay thở không ra hơi các anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đụng tay vào giúp ngày trước khi nghe những chuyện kiểu này tôi chỉ cảm thấy những người chồng đó thật tệ thật không xứng làm chồng xong về sau thấy nhiều trường hợp tương tự tôi mới dần phát hiện những anh chồng ấy vốn dĩ ban đầu không hẳn như thế ít nhất thì trước khi kết hôn vẫn biết tự chăm lo cho mình cũng không quá lười biếng vậy mà cưới vợ về chẳng bao lâu lại biến thành những gã chồng đáng ghét mặt khác các chị vợ về cơ bản cũng như thể đúc ra từ một k h u ô n vậy sau khi kết hôn về việc gì trong nhà cũng tự ôm hết coi chuyện hầu chồng chăm con như trách nhiệm lớn nhất của người vợ dù suốt ngày ca thán chồng lười cuộc sống tất bật đến mức chẳng có thời gian để thở nhưng các chị cứ vừa than vãn lại vừa chấp nhận rốt cuộc vẫn thành một vòng tròn không lối thoát tuy h nhiều cách sống trong hôn nhân, họ muốn hưởng thụ cảm giác bận rộn và hy sinh cho gia đình ấy cũng tốt thôi. Nhưng họ không trách họ chồng thể họ, nhưng hành động của họ lại luôn đi ngược với những gì họ ự c có cảm giác cũng móc, có của ngược cần ra, rất trong rộn trong gia quan ấy tốt tâm t sống muốn bận lòng ngừng oán giận mong dàng động luôn lại với lại đi với dịu gì làm. và nhiên mối nguy lớn nhất mà cách làm ấy mang lại còn vượt xa hơn những gì đề cập phía trên khi một phụ nữ một mình làm hết việc trong nhà đàn ông sẽ càng lạnh nhạt với tình cảm gia đình hơn ở điểm này giữa phụ nữ và đàn ông dường như trời sinh đã có sự hiểu lầm phụ nữ luôn cho rằng tội vì gia đình vì anh mà hy sinh nhiều như thế anh nhẫn tâm phụ lòng tôi sao còn thực tế đàn ông có nảy sinh suy nghĩ giũ bỏ hôn nhân hay không chủ yếu quyết định bởi mức độ mà anh ta phải bỏ ra cho gia đình mình Càng bỏ ra nhiều, thì anh ta càng ngược càng càng nhiều anh trân trọng hôn nhân, lưng không lòng. bỏ biết bỏ ra ra ta quay đau thì thì khi quay lưng sẽ càng không thấy lại ít sẽ mà phụ nữ hy sinh quá nhiều cho hôn nhân tự nhiên sẽ cướp mất cơ hội để đàn ông thể hiện sự cho đi của mình dù nói việc đàn ông ngoại tình là vấn đề về đạo đức cá nhân nhưng theo góc độ khách quan vẫn có mối liên hệ nhất định với hành vi của người vợ ví dụ người vợ ôm đồm tất cả việc nhà vậy người chồng sẽ càng có nhiều thời gian rảnh rỗi người vợ chiếm hết cơ hội bỏ công bỏ sức vun vén cho gia đình rồi người chồng chẳng cần cho đi quá nhiều mà khi cho đi ít thì tình cảm tự nhiên sẽ nhạt nhòa hơn tự nhiên sẽ không biết trân trọng nữa một người đàn ông vừa có thời gian rảnh rỗi lại vừa chẳng mặn mà với tình cảm gia đình vậy khả năng ngoại tình của anh ta sẽ tăng lên gấp bội cuối cùng sẽ trở thành một gã tồi trong lời oán thán của những người phụ nữ trong hôn nhân tình yêu đích thực không nằm ở sự hy sinh quá mức một cách vô nghĩa mà là cả hai người dắt tay nhau cùng trưởng thành hơn không phải là b ò n rút đòi hỏi đối phương q u á đáng cũng không cần phải cắm đầu cắm cổ hết mình cho đi mà là cùng bạn đời thiết lập một mô hình sống chung lành mạnh đôi bên cùng cảm thấy hòa hợp thoải mái tôi chắc chắn trong lòng những người phụ nữ hy sinh quá nhiều ấy vẫn hy vọng mình đã và đang duy trì tốt cuộc hôn nhân rồi một ngày người đàn ông của mình sẽ cảm kích những gì mình đã bỏ ra từ đó đối tốt với mình không rời bỏ mình nhưng các cô gái ả việc này thật sự chỉ dẫn đến kết quả trái với mong đợi của các bạn mà thôi cách làm của các bạn chính là con đường ngắn nhất để biến các ông chồng thành những gã tôi lạnh lùng vô tâm không có trách nhiệm lười b i Và ích kỷ. ai đó từng nói rất đúng người phụ nữ cho đi quá nhiều trong hôn nhân kỳ thực rất độc ác cô ấy cướp đi cơ hội để cả hai bên cùng trưởng thành lại chiếm mất điểm tối cao về nhân phẩm đạo đức cô ấy chính là muốn chứng minh rằng nếu có một ngày đàn ông rời xa cô ấy thì đó là vì anh ta lòng làng dạ sói còn bản thân cô ấy hoàn toàn chỉ là người bị hại nếu thật sự yêu người đàn ông của mình cô ấy nên giúp người đó trưởng thành trong hôn nhân trở thành người chồng biết che chở cho vợ biết yêu thương con cái biết có trách nhiệm với gia đình hy sinh chính là việc không có trọng lượng nhất cứ chăm chăm mà làm là được còn làm sao để đôi bên cùng nhau trưởng thành mới là điều đòi hỏi sự thông minh của người phụ nữ Dù sự trưởng thành người của mỗi để làm một người phụ nữ tam quan đúng đắn có một cô gái khoảng trên dưới hai mươi nghỉ hoặc hỏi tôi chị vãn tình bây giờ trên mạng nhàn nhản bài viết về tam quan ví dụ như kết hôn nhất định phải tìm người tam quan phù hợp người mẹ tam quan đúng đắn là phúc khí lớn nhất của gia đình thế nhưng u ố t cuộc như thế nào mới là người phụ nữ tam quan đúng đắn và những người phụ nữ ấy có đặc điểm gì Câu cái có còn còn chưa、rõ. Thực nhắc chỉ quả luận quan, quan quan quan hỏi thú thời nhà nhà thể những khái thường thôi. đại người người người niệm mọi người thường nhắc đến mới chỉ là giá này bàn vẫn đến đến là mà mà là mà là mà tam tam tam trị vị, về ở đa gì ra rõ. số yêu cầu để được coi là phụ nữ có tam quan đúng đắn rất cao vậy cụ thể đó là người phụ nữ như thế nào nói một cách đơn giản tam quan là một khái niệm truyền thống bao gồm thế giới quan nhân sinh quan và giá trị quan thế giới quan là quan điểm và cách nhìn cơ bản của một người về cả thế giới xét theo tổng thể người ta phân tích thế giới thành hai loại hình đối lập thế giới quan duy tâm và thế giới quan duy vật nhân sinh quan là cách nhìn nhận về cuộc sống con người nói đơn giản là mục đích ý nghĩa và giá trị của việc chúng ta tồn tại trên đời nhân sinh quan là do thế giới quan quyết định là thứ chịu ảnh hưởng từ giai cấp và xã hội là kết quả của quan hệ xã hội và những điều kiện lịch sử ở những thời đại khác nhau thuộc những giai tầng khác nhau con người sẽ có nhân sinh quan khác nhau giá trị quan là những quan điểm và cách nhìn cơ bản của con người trong việc nhận định giá trị của sự vật dưới sự ảnh hưởng từ nhân sinh quan và thế giới quan nòng cốt nhất là định hướng giá trị và thang giá trị Có của con Có đặc nói, thể trị thang trị hạt tâm quyết một trị thế ta thế thế, tam trưng định hướng nhân định hành những hành vi thế ấy. Bởi thế, phụ những người. quan nào, người nữ quan đúng đắn giá giá vi giá vi Bởi gồm ra và là làm bao sau. lý ấy. sẽ thứ nhất có tư tưởng và tầm nhìn xa không ít các cô gái xem đàn ông là trung tâm cho sự phát triển của mình đàn ông tốt thì các cô sẽ sống tốt đàn ông không tốt thì thế giới của các cô cũng sụp đổ theo các cô chỉ vì một câu nói của đàn ông mà dày vò bản thân cả ngày trời lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm sao để lấy lòng đối phương dựa dẫm đối phương có thể nói phàm là phụ nữ mang những suy nghĩ này thì đều đã tự hạ thấp mình đến mức kém cỏi khi tất cả những gì bạn có không phải được thiết lập dựa trên cơ sở là chính bạn thì dù xem như đạt được chúng bạn vẫn sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác không chắc chắn thôi người khác có thể mang chúng đến cho bạn đương nhiên họ cũng có thể đòi chúng về từ bạn còn một người phụ nữ có tư tưởng và tầm nhìn xa sẽ luôn lấy bản thân làm xuất phát điểm kể cả hiện tại cuộc sống của cô ấy thập toàn thập mỹ cô ấy cũng sẽ không ngủ quên trên thảm hoa hồng vì nhìn xa t r ô n g rộng nhận thức được cuộc sống là cả một quãng đường dài mà trên đó là vô vàn khó khăn không thể lường trước nên cô ấy không bao giờ từ bỏ cơ hội để chui rèn chính mình luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai thứ r ra o coi toát n sống, người phụ nữ như vậy thường được coi là mẫu mực, ở họ luôn thanh nhã, đạm, cả công việc lẫn tình không mắn lĩnh trần nhân sinh. g cuộc được mực, chất cả việc được mẫu yêu đều hội sớm tốt điềm phải phụ đẹp, họ khí họ họ vậy vì vì may đạm, đã là lý mà ở hai có tấm lòng có cái nhìn toàn diện và rộng mở đối với phụ nữ mà nói đặc điểm này thường khó mà làm được đa số các cô gái thường bó buộc đời mình trong phạm vi bé nhỏ của gia đình họ thường vì vài chuyện l ô n g gà vỏ tỏi mà so đo tính toán cảnh cánh mãi không thôi những hạn chế về tầm nhìn trong cuộc sống của họ thường khó mà phá vỡ nổi tôi rất hay nhận được những lời cầu trợ vì những việc như thế này Khi nói trắng ra thì tôi thật lòng chẳng thấy những vấn đề trên giống vấn đề ở điểm nào cười một cái cho qua là xong có gì mà phải lấn cấn mãi cơ chứ những câu chuyện này còn phụ thuộc vào tấm lòng của người phụ nữ đó đối với người có tấm lòng rộng mở những điều trên đều không phải việc gì to tát họ sẽ quên đi rất nhanh đối với người có tấm lòng nhỏ mọn thì ngược lại đó là chuyện t ề trời không cần thiết phải đúng sai gì hết tuyệt đối không thể bỏ qua thứ ế nếu đến thế là lại lên, ly nào mà càng ngày càng nào. tự tranh thay thân, thay Theo tăng từng từng tí sẽ mệt t họ chính mình, không chịu không cách khác. không hạn h cứ việc có cứ giao người người với đổi đổi đời mỏi vừa vừa so đo bản đó ý sẽ ba không ích kỷ không già vẻ thánh nhân c o nhưng quá trình học tập và tiếp xúc với xã hội sẽ khiến chúng ta khắc phục và kiểm soát được hành vi của mình vì những người phát triển bình thường đều hiểu rõ một kẻ ích kỳ cực đoan sẽ rất khó để thiết lập mối quan hệ với người khác tuy nhiên quy luật ấy chỉ đúng với những người hiểu đạo lý mà thôi còn những người tam quan lệch lạc thì sao thứ đầu tiên họ nghĩ đến không phải tính đúng sai của sự việc cũng không phải bản chất sự tình nhìn từ góc độ khách quan mà họ sẽ cân đong xem quan điểm nào có lợi cho bản thân nhất đối với những cô gái như thế này thì tam quan của họ luôn không cố định mà nó sẽ thay đổi theo chiều hướng có lợi cho họ họ vĩnh viễn sẽ đứng về phía bên nào mà họ gặt hái được nhiều lợi ích hơn ví dụ khi kết hôn hai bên bàn chuyện mua nhà họ sẽ cho rằng đấy là việc của đàn ông từ cổ trí kim chuyện đàn ông xây nhà và nuôi vợ con chẳng phải là đạo lý bất gì bất dịch rồi sao nhưng rồi lúc bàn luận về địa vị của đàn ông và phụ nữ họ sẽ lập tức dương cao ngọn cờ ba chữ bình đẳng giới lên tỏ vẻ hài hước mà bông đùa những câu như đại thành diệt vong đã hơn trăm năm rồi nam nữ đã sớm bình đẳng rồi ok ngoài ra còn một kiểu cực đoan nữa là những kẻ giả làm thánh nhân cơ sở để họ phán đoán sự việc không phải là đúng sai phải trái của bản thân nó mà bên nào là bên yếu thế hơn thì họ sẽ luôn bình vực cho bên đó vì những người yếu thế mà đối đầu với cả đạo đức quy tắc và thậm chí cả pháp luật bằng cách cố tìm ra lý do để bào biện Những người này nhìn có vẻ như thập phần bao dung độ lượng, nhưng thực chất là đang cản trở tính công bằng và đạo đức trong xã hội, mà vấn đề lớn nhất là chính vì giá trị quan vận nên toàn diện. thập thực chất hội. họ khó giá giáo là và Mà là mà vì có đức của dục sắc vẻ vẹo về trẻ trở trị rất một xuất bao sau đứa đạo độ đề để xã sẽ thứ tư không mang suy nghĩ cực đoan giữ cho tâm hồn lạc quan không có cuộc đời nào là vĩnh viễn, viễn thuận buồm xuôi gió có người gặp v à i chắc chở thì lập tức c ụ c ngã không gượng dậy được sau đó nhìn thế giới bằng con mắt tiêu cực ví dụ điển hình nhất là những cô gái vì hiểu biết không đầy đủ mà yêu phải đàn ông tồi sau đó rút ra kết luận trên đời này chẳng có thứ gì gọi là đàn ông tốt không có đàn ông nào không ngoại tình họ chính là những mẫu hình tiêu biểu cho tam quan không đúng đắn khả năng những người phụ nữ tam quan đúng đắn yêu phải đàn ông tồi rất thấp nhưng cũng có những trường hợp vì những yếu tố như tuổi tác trải nghiệm mà gặp phải những người không tốt tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất giữa tam quan đúng đắn và không đúng đắn l à phụ nữ tam quan đúng đắn thường tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình họ giỏi phân tích tổng kết suy nghĩ nhiều góc độ sau đó vẫn sống bằng thái độ nhiệt tình còn phụ nữ tam quan lệch lạc thiêng thì thích tìm nguyên nhân từ phía đàn ông chỉ giỏi giận cá i chém thớt đùn đầy trách nhiệm nhìn mọi việc một cách phiến diện sau đó đi đâu cũng lan tỏa năng lượng tiêu cực cho người khác thật ra tam quan đúng đắn còn có rất nhiều yêu cầu khác nữa nhưng về cơ bản thì có vài điểm như trên thực tế những người phụ nữ đáp ứng đủ những điểm trên cũng khá hiếm rồi ví dụ một cô gái cần mẫn lương thiện thầm lặng hy sinh bản thân vì chồng vì con đối xử với bạn bè hàng xóm cũng nhiệt tình hòa khí vậy thì cô ấy có phải là người phụ nữ tam quan đúng đắn hay không Chưa chắc, những điều trên chỉ có thể chứng tỏ cô còn thực có những thể không nhiều hệ người trên liên điều tỏ tốt, ấy là kỳ vì thế làm một người phụ nữ đầy đủ tam quan đúng đắn không phải chuyện dễ dàng bạn bắt buộc phải hoàn thiện mọi mặt của bản thân mới có thể xứng đáng với bốn chữ ấy thật ra những gia tộc trí thức bề thế ngày xưa lấy tu dưỡng đức hạnh để trị gia chứ không phải lấy quyền lực để trị gia khi chọn giàu lại thường rất phù hợp với quy chuẩn phụ nữ tam quan đúng đắn họ hy vọng đó là người phụ nữ có kiến thức và tầm nhìn xa có thể đảm đương trọng trách bồi dưỡng thế hệ sau đó không chỉ đơn giản là nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh mà còn là trụ cột vững chắc cho gia tộc phải đối nhân xử thế một cách công bằng minh bạch phải tính toán lo liệu được tài chính và đủ tầm để quản lý những chuyện tề già nội trợ phải có khả năng thù phục lòng người làm cho gia tộc ngày một hương thịnh còn ngày nay trong thời đại mà ý thức cá nhân dần được thức tỉnh sân khấu dành cho phụ nữ càng rộng lớn hơn một người không có cái tôi sẽ tuyệt đối không thể coi là tam quan đúng đắn được bởi thế muốn trở thành người phụ nữ mẫu mực như vậy các cô gái thời n à y càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn tuy nhiên bất luận là yêu cầu của xã hội hiện đại đối với phụ nữ có hà khắc đến đâu thì việc trở thành một người phụ nữ tam quan đúng đắn vẫn là lựa chọn hàng đầu của các cô gái vì sao ư vì những cô gái như thế này không chỉ có khả năng thay đổi vận mệnh của cả một gia đình giáo dục nên một đứa trẻ xuất sắc vượt trội mà thậm chí còn có thể mang lại thịnh vượng ba đời Vậy thì, vì gia đình, vì con, và vì thì thân đình, chính nhiêu khổ hà chi gia gian cũng nữa Bao con bản nề có kẻ làm khó cho một người phụ nữ thường là một người phụ nữ khác đêm trước tết tôi về nhà ngoại biếu quà mẹ nói với tôi rằng noãn noãn đã về trước tôi một ngày rồi tôi vui mừng ra mặt dù chúng tôi chỉ là bạn thuở nhỏ do hai bên cha mẹ quen biết nhưng bây giờ mỗi đứa một thành phố đã mấy năm không gặp lại rồi thế là tôi vội đặt đồ đạc xuống định chạy đi tìm cô ấy bất ngờ mẹ tôi chặn lại nói bây giờ đ ừ n g đi tối qua noãn noãn và mẹ cô ấy vừa lời qua tiếng lại kịch liệt lắm đi thăm vào thời điểm này không thích hợp tôi ngạc nhiên hỏi lại mẹ vì sao họ lại cãi nhau mẹ tôi trả lời vì chuyện tiền bạc dưới đoạn ngoãn còn có một cậu em trai kém hai tuổi năm nay cậu ta đính hôn kế hoạch ra tết tháng riêng thì cưới dù sao cũng không còn bé nhỏ gì nữa nhưng ở quê chúng tôi rất nặng nề chuyện lễ vật cưới xin ngoài giữa những trường hợp cá biệt ra thông thường ít nhất cũng phải tốn khoảng hơn hai trăm l i n có điều kiện hơn một chút thì khoảng bốn năm trăm l i n mà tốt hơn nữa thì đến hàng triệu cũng không phải chuyện lạ dù không phải nhà nào cũng có trong tay số tiền lớn như thế nhưng để cho bằng bạn bằng bè dù có phải vay mượn khắp nơi người ta cũng cố kiếm cho đủ vốn dĩ cha mẹ noãn noãn không phải không có đủ tiền chỉ là mẹ cô ấy đã tiêu mất hơn ba trăm l i n để mua sổ số, số một lúc b à y sạch tiền cưới hỏi cho con tới nay ngày cưới của con trai đã cận kề nếu không xoay sở kịp thì chẳng còn mặt mũi nào nữa thế là bà đẩy quyền quyết định sang trò nõn n ã n để cô ấy bỏ ra ba trăm l i n tệ lò xính lễ cho em trai mặc dù ít gặp nhau nhưng thường ngày tôi và nõn n ã n vẫn nói chuyện trên wechat vì thế tôi đại khái cũng hiểu được một chút về cuộc sống của cô ấy trước khi kết hôn cô ấy có công việc tốt thu nhập ổn chồng cô ấy là kỹ sư thu nhập rất khá sau khi kết hôn hai vợ chồng góp tiền mua một căn hộ nhỏ Về sau khi noãn noãn nghỉ việc nguồn kinh tế của gia đình ba người đều nằm trọn trên đôi vai chồng m à y thay vài năm gần đây anh chồng được thăng chức tăng lương việc nuôi vợ nuôi con tuyệt nhiên không phải vấn đề khó khăn dẫu vậy họ cũng chỉ đủ ăn đủ sống chứ không hề dư giả thêm vào đó bây giờ nuôi con không còn như trước nữa chi phí cho các lớp học thêm sớm lớp học tiếng anh trẻ em vì thế khi mẹ muốn n o n o ã n bỏ ra ba trăm l i n trò chuyện của em trai cô ấy dứt k h o t không chấp nhận nói rằng khi em trai cưới cô ấy sẽ có phòng bì chúc phúc hẳn hoi nhưng muốn cô ấy chi tiền sinh lễ thì không thể được mẹ nõn nõn rất hiểu tình hình kinh tế của con gái hỏi ngược lại rằng rõ ràng cô đã đem bán căn hộ nhỏ ngày trước số tiền thu về cũng đã được hơn năm trăm l i n lấy ra ba trăm l i n lo liệu cho em trai thì có gì khó khăn chứ chị em ruột với nhau chẳng lẽ không thể giúp nhau một chút sao còn noãn noãn lại nghĩ trong trường hợp gia đình có điều kiện kinh tế thì bỏ ra nhiều tiền cũng đành nhưng bây giờ tiền đã chẳng có tại sao vẫn phải cố chấp cơ chứ bản thân cô ấy đã hai năm không đi làm rồi mọi chi tiêu trong gia đình đều chỉ trồng vào chồng đã thế cuộc sống của mình cũng đâu phải giàu sang gì thành ra cô ấy kiên quyết không chịu rót số tiền kia vào việc đó cuối cùng mẹ n o ã n n o ã n dùng tất cả những lời lẽ khó nghe nhất để mắng vào mặt cô ấy nào là nuôi con gái lớn rồi không bằng nuôi chó ít ra nuôi chó cũng biết vậy đuôi m ừ n g chủ còn con gái thì chẳng khác gì cáo giả nào là trong mắt cô chỉ có tiền với tiền căn bản không coi cha mẹ anh em ra gì về sau có gặp chuyện cũng đừng mong cái nhà này bố thí cho một đồng một cắc hai người cứ thế lời qua tiếng lại cãi nhau đến tận khuya hôm sau mới sớm ra mẹ noãn noãn đã chạy tới nhà tôi than thở về sự vô tâm của con gái mình t ô i thở dài trong lòng tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ noãn noãn không phải chỉ có một chút đâu trước đây noãn noãn cũng từng vì việc này mà rất nhiều lần cãi cọ với mẹ sau khi kết hôn thì tình hình mới có vẻ khả quan hơn đôi chút vì cô còn phải lo cho tổ ấm nhỏ nữa dù nói chị em trong gia đình thì nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng cũng phải phù hợp với khả năng và xuất phát từ sự tự nguyện mà hành động này của mẹ noãn noãn hoàn toàn không có chút gì là nghĩ cho con gái thậm chí còn có thể hủy hoại cả cuộc hôn nhân của cô ấy chưa cần nói đến việc nõn nõn đã hai năm không đi làm toàn bộ thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào chồng mà kể cả khi cô ấy đang có công ăn việc làm ổn định ba trăm l i n chỉ là số tiền còn c ò n đi nữa thì nó cũng là tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng làm gì có chuyện mẹ vợ nói lấy là lấy luôn được suy nghĩ của noãn noãn không hề ích kỷ mà hoàn toàn là lẽ thường tình ngoài chồng già nãn nõn còn có cha mẹ chồng nữa có cha mẹ chồng nào chịu chấp nhận để số tiền mà con trai vất vả kiếm v ề bị em vợ lấy đi lo chuyện xính l ễ chứ nếu bắt buộc phải làm như vậy về sau nãn nõn còn biết sống với nhà chồng thế nào đây thân làm cha mẹ phải í c h k ỷ cỡ nào mới không m i may lo nghĩ cho con gái những chuyện này thân làm con gái nếu không được cha mẹ lo nghĩ cho thì cô ấy lại càng phải vì chính mình nhiều hơn bằng không trên thế gian này sẽ chẳng còn ai thật sự lo nghĩ cho cô ấy nữa may thay bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn hiểu tính cách của noãn noãn cô ấy không phải kiểu phụ nữ chỉ biết nhu nhược chịu thiệt mà ngược lại rất có chủ kiến tôi tin rằng dù mẹ có ép buộc thế nào thì cô ấy cũng sẽ không thỏa hiệp nếu đổi lại là một người có tính cách mềm yếu vậy có lẽ đến cả hôn nhân của bản thân cũng đã gặp nguy rồi trưa hôm đó mẹ nõn nõn lại tới tìm mẹ tôi xả bức xúc góc lóc quơ trách rằng nuôi con gái lớn rồi v ô tích sự cưới chồng rồi chẳng thèm để tâm tới nhà mẹ đẻ nữa tôi nghe mà xuất sửa tay thầm nghĩ có lẽ chẳng thể dùng lý lẽ nào để nói với người mẹ này nữa rồi lúc gặp tôi bà ấy còn h u n g hồ hỏi tôi nếu tôi ở vào trường hợp đấy thì có giúp em trai không tôi nghiêm túc đáp lại đương nhiên cháu sẽ giúp nhưng tuyệt đối không phải bằng cách cho em trai tiền lấy vợ đầu tiên đối với một người đủ chín chắn thì thành ra lập nghiệp là việc của bản thân đừng nói đến chị gái kể cả cha mẹ cũng không cần có trách nhiệm lo hộ anh ta năng lực đến đâu thì sống tốt đến đó nhiều tiền thì thích mua bao nhiêu sinh lễ cũng được ít tiền thì làm đơn giản thôi không nhất thiết phải vì sĩ diện vì muốn bằng bạn bằng bè mà bắt người khác phải bỏ tiền ra còn về phần cha mẹ có khả năng giúp thì giúp con trai một tay cũng không vấn đề gì nhưng nếu không có khả năng thì việc ép con gái phải lo việc cho em trai đã lớn thật chẳng hợp lý chút nào chẳng lẽ con gái không có gia đình riêng hay sao con gái không có cuộc sống riêng hay sao mẹ n o ã n n o ã n trách móc đấy đấy tôi mới nói sinh con gái ra đúng là chẳng được gì đứa nào cũng ích kỷ như nhau chỉ nghĩ đến bản thân thôi người xử có câu con gái lấy chồng như bát nước hất đi cấm có sai nếu như lời cô nói thì chắc chúng tôi nên treo cổ tự tử cho rồi tôi cười nhạt Chúng nói xong tôi cũng chẳng buồn để ý phản ứng của bà ta nữa định bụng ra ngoài công viên gần nhà hóng gió một chút vừa ra khỏi cửa tôi liền thấy n o n n o n vẻ mặt buồn rười rượi dắt theo con gái đi về phía mình nhận ra tôi cô ấy nở một nụ cười gượng gạo nói mình nghe nói cậu cũng về quê nên dắt theo cháu tới chào một lát nữa là mình đi rồi tôi đùa c h á bé một lúc cô bé láu lỉnh vô cùng mới gặp đã nhanh nhau chào tôi một tiếng gì càng làm tôi thấy tiếc vì không được chơi cùng bé lâu hơn tôi tiếc nuối hỏi sao cậu vừa về đã lại đi rồi noãn noãn cười khổ mình cũng không muốn đâu nhưng đây đã không còn là nhà của mình nữa ở lại đây còn có ý nghĩa gì tôi đồng cảm nhìn cô ấy chuyện của cậu mình đã nghe bác gái kể rồi cậu không làm gì sai cả người sai là bác gái kia cậu ấy cười mình biết cậu chắc chắn sẽ nói vậy mà mọi người xung quanh đều cho mình là vô tâm nhưng có cuộc sống nào là dễ dàng đâu cơ chứ năm nay cổ phiếu rất giá lỗ tận mấy trăm nghìn mình cũng chẳng buồn kể với mẹ có kể thì mẹ vẫn sẽ nghĩ mình viện lý do nói chung người hiểu bạn thì từ đầu tới cuối vẫn luôn hiểu bạn còn người không hiểu bạn thì sẽ mãi mãi không chịu hiểu bạn thôi tôi gật đầu đưa mắt nhìn theo dáng lưng hai mẹ con họ xa dần n o ã n n o ã n nắm chặt tay bé nhỏ của con gái hình bóng hai mẹ con một lớn một nhỏ nghiêng nghiêng bước đi trong cơn gió lạnh thấu xương t h i bỗng cảm thấy sống mũi cay cay đôi mắt cứ thế nóng lên một hồi rồi nhòe đi chỉ mong rằng hai mẹ con họ sẽ mãi mãi c h u n g một con đường như lúc này không bao giờ quay lưng đi về hai phía Tôi ngước mắt trời thật trong trào một sót. ta kia, nỗi ngước lên nhìn trời cao kia, ở thật sâu trong lòng dâng Chúng cao chua ở sâu điều khiến lòng ta lạnh bốt nhất chính là kẻ làm khó cho một người phụ nữ lại thường là một người phụ nữ khác kể cả khi giữa hai người có cốt nhục tình thâm